Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để trong mắt sao Chỉ là chọc em chơi Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em kìa Trong lòng dự tin tuyết kinh hãi Lách mình né tránh tay của hắn Trong mắt thoáng qua một tia chán ghét Anh nói chuyện thì nói chuyện Không nên đậm tay động chân Cô cố gắng để ép cân tức Để cho mình bình tĩnh hòa nhã nói À động tay động chân Chúng tôi thích động tay động chân thì thế nào Mấy người đàn ông cùng nhau lấn áp đi qua Một tên túng chặt cánh tay của cô, đẩy mạnh cô té xuống, giật túi sách của cô ném ra sau lưng. Ngay từ lúc em tới sau tiền đặt cọc, thì tiền thiếu xa của chúng tôi đã với ý em, em có biết hay không? Đã lớn như vậy, còn mượn tiền làm gì nha? Ở trên rừng đàn ông thì mặc sức đòi hỏi, người nào lại không cho em, đúng không? Kiếm cười phát nối cản sỡ, dụ thiên thuyết giận cả tóc gái, chậm rãi, lắc lắc đầu. Tôi hiểu rồi, ngay từ đầu, các người cũng không có thành ý cho tôi mượn tiền. Các người. Tiền thiếu của chúng tôi muốn gặp em một lần Em tốt nhất Ở cùng với anh ấy mấy đêm Thì chuyện gì cũng được giải quyết Đến lúc đó Đừng nói là cho em gái ra nước ngoài Muốn lên trời Tiền thiếu gia của chúng tôi cũng có thể dẫn đi Đi mau đi Không Tôi không đi Các người đừng lôi kéo tôi Tôi không mượn nữa Mấy người buông tôi ra Dự thiên tuyết kêu lên Liều mạng Muốn tránh thoát bàn tay của mấy người đàn ông không thành thật này Sợ sẽ thụt lùi về phía sau Nhưng thân thể yếu ớt mảnh khảnh Không thể chống lại được sức lực của mấy người đàn ông cao lớn Một người dùng sức cũng sắp kéo đất cánh tay của cô Cô muốn không đi cũng không được Đây cũng không thể theo ý em Mượn đã mượn rồi Còn nói cái gì nữa Một người đàn ông bị chập có chút nổi nóng Một phát kéo đất sự dây chuyền duy nhất trên cổ cô Cô đau đến ngâm thành tiếng Dự thiên thức che cổ Cả kinh kêu Đừng trở lại cho tôi Đó là dây chuyền mẹ tôi để lại cho tôi người đàn ông cười thô lỗ giơ cánh tay lên. Duy Thiên Tuyết liều mạng dễ dọa, hắn ta liền ôm eo của cô, vuốt ve đường cong xinh đẹp. thậm chí còn muốn kéo khóa y phục phía sau gái cô chiếm tiện nghi trước rồi sẽ nói. Duy Thiên Tuyết thét lên trong lòng sợ hãi tới cực điểm, trong lòng bàn tay còn siết chặt cái chìa khóa. cô hung hăng đánh trúng mắt một người đàn ông, quay người bỏ chạy. sau lưng lại có người ôm chặn ngang, cô dùng hết sức lực toàn thân đá qua, một vụ hỗn loạn. Dự thiên tuyết muốn nhân cơ hội tránh khỏi chạy đi Mét váy vỗ nhiên bị một người đàn ông hùng hổ nhíu lại, xé ra Trọng tâm cô không vững, ngã nhào trên mặt đất Bốc Một tiếng, chán đụng vào mặt đất Sự thiên tuyết đau đến đầu váng Mắt hoa Và nó, con đàn bà rẻ tiền này Dám giặt tay với ông mày Trên mặt người đàn ông bị đánh trúng mắt Có một vệt máu, đứng lên Liền đạp Sự thiên tuyết cướp, đá vào bụng cô Nhìn cô có giúp người trên mặt đất áo trong mày bướng bỉnh nữa. đau đớn gần như ngất xỉu, dự thiên tuyết ngửa mặt bất lực nằm trên mặt đất, cảm giác được có người xé rách quần áo của cô, nắm cánh tay đau của cô, cô rùng rợn, gào thét, thanh âm đều đã bị bể tan. Được rồi, được rồi, như vậy đủ rồi. Tiền thiếu phở ý người phụ nữ này trước tiên đừng đụng vào, chưa tiền thiếu chơi chán sẽ thưởng cho mày cũng không muộn. Người đàn ông nổi giận nung động tác, nắm chặt tóc của cô, kéo đi về phía trước. Đi nhanh lên đố đĩ Dự thiên tiết mơ màng chóng váng từng cơn Chán rỉ ra máu cô liều mạng kêu to Cứu bạn Trong ngõ hẻm nhỏ hẹp không ai thấy được thỉnh thoảng có một hai người đi ngang qua Cũng sẽ sợ tới mức cúi đầu giả bộ không thấy Rồi đi luôn Cô thấy người đi đường là khẳng giọng gào thét Hy vọng có người cứu cô Nhưng không có một người nào không có ai dừng lại cứ như vậy Thật sự rơi xuống vực sâu vào địa ngục Cuối cùng cũng không leo lên được nữa hay sao trước mắt là bản xương mở mịt, rụi thiên tuyết đã kiệt sức, một dòng nước mắt chảy xuống, cô tuyệt vọng, không còn dãi ruột nữa. Cách, tiếng thắng xe bén nhọn gay gắt, một chiếc xe mạnh mẽ đâm thẳng tới, đằng đằng sát khí, mấy người đàn ông cũng bị dọa trong dây lát, vẻ mặt tức giận, thô bạo, lôi dụ thiên tuyết đi tới. nam công tịnh hiên tháo bỏ cà vạt bước xuống xe, trong đôi mắt thâm thúy có lửa giận ngập trời. buông cối ra cho tôi. mấy tinh luân man bỗng ngẩn ra. Nhìn bóng dáng cao lớn, âm lãnh như la sát, nhất thời chấn kinh quên cả nói chuyện. "Mày là ai? Đừng quản việc không liên quan tới mình." Tần Quân đồ đã nôi chảo sự thiên tuyết đè ép lửa giận hỏi. Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, cả người dự thiên tiết con rốt thành một tư thế khuất dục khó mà phản kháng. Khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Công Kình Hiên, trong lúc này, có một dòng điện đánh thẳng vào trái tim, trong mắt cô trào ra nước mắt, liều mạng dùng răng muốn chạy thoát khỏi đám lưu manh, rừn rẩy kêu to: cứu tôi bất kể là ai cho dù là như thế nào hãy xin cứu tôi nam cung kỉnh nhiên nhao mắt lại trong sắp trời đang dần tối trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua sự eo lòng và yêu thương mà chính bản thân anh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net